Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 824 đảo Trùng 824 đảo Trùng tinh khiết Vă tử ăn xem bồn trạm vực xanh thủ cơ đồng bộ Xem Thỉnh Phỏng vấn bây sự cảm ơn ngày lành 5 88 lừng lấy 9 mỉm cười ruột hoàng khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Hồng mông tỉnh hơi thở rất minh mông Tử khí bốc lên Ở vô cùng tinh quang bên trong lóng lánh vô hạn Mang nhất cổ thần bí khí Bất quá điên nhạt hai người muốn tiến lên lại là có chút khó khăn Không nói hồng mông tỉnh thân mình tản mát ra trầm trọng khí thế Chính là ở hồng mông tỉnh phía trên không Kia tòa thật to bảo chung chính là để cho nhân nhú mày Đây là đại đảo cảnh Linh Bảo Đinh nhạc ngưng thần nhìn lại Phát hiện cái này lửa đỏ bảo chung thậm chí có chút tổn hại Mặt ngoài có chút vết sản xuất hiện Bên trên cũng không có khí Linh hơi thở Cách này hốn đồn Linh Bảo tàn rồi Vạn đảo đồ nói Mà giờ khác này Bên ngoài có người mạnh mẽ sông Tinh Hải Đại Trận Cũng dẫn động lửa đỏ bảo chung phản ứng Tiếng chung từng trận Minh mông vô biên quy lực phát ra Chấn áp tinh hải đại trận Bên ngoài vô cùng tinh quang đều là bảo động Không thể trì hoắn Đinh nhạc lấy ra thánh mâu ngăn trở bảo chung quy lực Cũng có vạn đạo đồ hổ thân ra đi tinh quang Cùng Dương Ngọc Nhi cùng nhau tới rồi tỉnh trước Đinh nhạc nhìn xuống đi Đậm vào mắt chính là tử oanh oanh nước diễn cuồn cuộn không ngừng Kêu cào nhào kêu cào nhào Vô cùng tử khí chính là từ diễn này trong nước tràn Đinh nhạc có loại muốn nhảy xuống xúc động Chỉ là này hồng mông thủy chính là một loại vô thượng kỳ chân A. Ngoài ra này hồng mông trong diễn Địa phương khác căn bản không có đồ chơi này Vạn đạo đồ nói con mắt của nó đều là tỏa sáng, khẩn cấp. Hào quang chợt lói. Vạn đạo độ thế nhưng bay vào hồng mông trong giếng. Như là bọt tắm giống như vậy. Phát ra một tiếng khoái trá hừ nhẹ. Đinh nhạc xem quen mắt. Này hồng mông thủy cũng là kỳ chân. Bất quá đinh nhạc cũng không thể giống vạn đạo độ như vậy đi xuống bọt tắm. Hôm Hồng Mông tỉnh đại đảo cảnh vô thượng tồn tại tiến vào đều là nguy hiểm Cũng chỉ có tuyệt thế bá chủ, trí tôn bá chủ mới có thể có tư cách xông vào một lần Tìm một chút có hay không thứ tốt Đinh nhạc hộ Đồng thời trong tay hắn cũng lấy ra một kiện bảo bình Hào quang lưu chuyển Nhắm ngay Hồng Mông tỉnh Nhất thời một đảo nước xếng bị dẫn rơi vào rồi trong Đỉnh Dương Ngọc Nhi cũng là như thế Trên cơ bản đến vấn thần cảnh cường giả đều có cách này chuẩn bị Nhưng tùy theo Đinh nhạc cũng là bắt đầu hồng mông đảo tinh Hắn lại lấy ra một kiện tử sắc bảo bình Hai tay huy động Thi triển ra một cái bí pháp đánh vào bảo bình phía trên Nhất thời bảo bình chấn động Phát ra kỳ lạ ba động Đây là bàn cổ đại đảo tôn thân tự luyện chế xì bảo Cũng chỉ có như vậy kỳ bảo mới có thể tìm được hồng mông đảo tinh Thứ này Chỉ có tuyệt thế bá chủ như vậy Có thể như đi vào cõi thần tiên hồng mông thiên cường Giả đỉnh cao mới có thể luyện chế ra Vật ấy chính mình hồng mông thiên một tia đặc tính Cùng hồng mông đảo tinh có chút cộng minh Dương Ngọc Nhi cũng lấy ra như vậy kỳ bảo Bất quá thanh ngư đại tôn quả thật luyện chế thành một kiện tử sắc túi tiền Rất độc đáo Úm úm úm úm Hồng mông tỉnh chấn động Nước xếm cuồn cuộn Chỉ chút lát sau Một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc tinh thể chính là xuất hiện Ở hồng mông trong xếm chìm nổi cuồn cuộn Ánh sáng màu tím quyên lệ vô cùng Như là một kiện vô thượng của quý Được Rất thuận lợi Đinh nhạc trong tay bảo bình chấn động Một đảo hào quang màu tím chính là cuốn ra Xoát một tiếng Khối này hồng mông đảo tinh chính là rơi vào rồi vào trong bình Đồng thời, Dương Ngọc Nhi cũng là có thu hoạch Một khối hồng mông đảo tinh xuất hiện Bị trong tay nàng túi tiền lấy đi Xem ta tìm được rồi cái gì thứ tốt ta Lúc này, vạn đảo đồ kêu một tiếng Thần tình sắc mặt vui mừng Ao ao ao chấn động Một cách thứ này chính là rơi vào sồi đinh nhạc trong tay Đây là một như cùng loại tử sống như đồ vật Nội bộ thậm chí có nhẹ nhẹ sinh cơ xuất hiện Đây là một khỏa đảo trùng Bồi dưỡng ra đến lời nói Có thể mọc ra một loại vô thượng đảo thủ Trình bay đại đảo Vật báo vô giá Ở hồng mông trong giếng cũng không thường thấy Giống như liền từng xuất hiện một hai lần Vạn đảo đồ nói Tùy theo vạn đảo đồ lai liễu kính Ao ao ao chấn động Ở hồng mông trong giếng qua lại cướp đoạt lên Tìm kiếm kỳ chân Nhưng hồng mông tỉnh vốn bảo vật tự ít đi Nó cố gắng một hồi cũng là chỉ tìm được rồi một khối tử sắc thần sắt Khối này thần sắt không lớn Nhưng bên trên quả thật chính mình rầm rạp đảo văn Đinh nhạc ánh mắt đều là tỏa sáng Vạn đảo đồ còn muốn cố gắng Nhưng lúc này xa xa tinh quang rầm rạp tinh quang bên trong xuất hiện hai bóng người Tử khí quấn quanh Đinh nhạc trong lòng cả kinh Vội vàng đem vạn đảo đồ hoán đi ra Chúng ta đi thôi Thu hoạt đã muốn thiên đại Đinh nhạc rất thỏa mãn Chuẩn bị rời đi Nhưng lúc này phản đảo đồ lại là có chút không cam lòng Nó đột nhiên phóng lên cao Thế nhưng muốn đem kia lửa đỏ bảo chun cho lấy đi Đây chính là một kiện hốn đồn linh bảo Tuy rằng đã không có khí linh Còn mang một ít tổn thương Nhưng này uy lực cũng là cực kỳ cường hán a ào ào Hỗn độn tử sơn bên trong hai vị cường giả không để ý đến đinh nhạt hai người Tới rồi hồng mông tỉnh trước Trực tiếp tìm kiếm hồng mông đảo tinh Đùng Đột nhiên Một tiếng thật lớn chun vang lên Vô biên tinh hải đều là vì đó mà ngừng lại Phía trên Kia lửa đỏ bảo chun bảo phát Vô cùng lửa đỏ thần quang bảo phát Ui lực không gì so sánh nổi Thậm chí mang một tia độc thuộc về đại đảo cảnh khí thí Bang bang phanh Hốn độn tử sơn phía trong hai vị kia cường giả bị vây bảo chung phía dưới đứng mũi chịu xào Trên người tử khí từng mảnh băng diệt Hai vị cường giả liên tiếp lui về phía sau Thậm chí có máu đen nhỏ xuống Ông ông ông Thánh mâu sáng lên bảo vệ đinh nhạt hai người Vội vàng lui về phía sau Mà bị vây tinh hải phía trong chân hư đảo đảo chủ hai người cũng là chịu đến trùng kích Tuyệt thế bá chủ vốn phong thái vô hạn ùm cót vô biên lực lượng Cử Trấn ngục đỉnh một đường đấu đá lung tung sẽ tới rồi hồng mông tỉnh chỗ Nhưng lúc này lửa đỏ bảo chung đột nhiên bảo phát cũng là để cho hai người trở tay không kịp Trấn ngục đỉnh đều là lắc lư một cái Thần quang băng diệt Thuyệt thế bá chủ do đó thiếu chút nữa lăng ngã cái té ngã. Về phần chân hư đảo đảo chủ thì là có chút thê thảm. Trực tiếp hộp máu bay ngược ra ngoài. Vội vội vàng vàng đem tử vân thiên đăng cho thanh toán đi ra. Mà tại tinh hải phía trong những cường giả khác cũng phần lớn đều là như thế. Do xoay sở không kịp đều là bị thương. Không phải hộp máu chính là gãy xương. Đại đảo cảnh khí thế, tuyệt thế bá chủ sắc mặt ôm trầm không chừng trong lòng có chút không nhiên. Đại đảo cảnh chính là vẫn lạ hắn lưu lại thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Mà hồng mông tỉnh chỗ, phía sau vạn đảo đồ cũng là cực kỳ chật vật mới hạ xuống. Sắc mặt ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Hốn độn tử sơn bên trong hai vị cường giả rất tức giận. Ánh mắt mang vắng lặng Để cho Đinh Nhạc đều là dùng mình một cái Bất quá hai vị này cường giả không có thời gian gây sự với Đinh Nhạc Bọn họ lấy ra một bên chết ấm Đúng là ngày xưa hỗn độn tử sơn bên trong vị kia tuyệt thế bá chủ trí bảo Ui lực cường đại Ngăn cản lửa đỏ bảo trung trùng kích Tiếp tục tìm kiếm hồng mông đảo kinh Đi thôi Đinh Nhạc nói Vạn đảo đồ gật đầu, hào quang chợt lõi, cuồn cuộn nổi lên đinh nhạc hai người chính là phóng ra ngoài Bất quá trên đường Vạn đảo đồ cũng là cảm ứng được chấn ngục đỉnh khí thí Nhất thời biến sắc Nói cho đinh nhạc Tùy theo tốc độ nhanh hơn bỏ chạy Bọn họ ra bên ngoài chạy thoát Chấn ngục đỉnh cũng là có cảm ứng Khí linh xuất hiện đối tuyệt thế bá chủ nói Tuyệt thế bá chủ sắc mặt có chút do dự Hồng mông tỉnh đang ở trước mắt. Nội bộ chính là có vô thượng kỳ chân dị bảo a. Nhưng đại đảo chi tử đều vẫn lạc. Đinh Nhạc nhất định là không thể bỏ qua. Truy chính là hơi chút suy nghĩ một chút, tuyệt thế bá chủ chính là có quyết đoán, xoay người chính là đuổi theo. Đinh Nhạc phải chén giết còn nửa đinh nhạc trên người 89 phần 10 cũng có hồng mông đảo tinh. Chưa xong còn tiếp. Sơ 1292. Nhanh nhất đổi mới, vô đạn xong xem thỉnh.